Truyền Ma Lê Huy An, bánh xe ma, tác giả, mặc gia, dòng kể, Huy An. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyền ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An.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 Mọi người chú dễ chào hỏi nhau khi đi làm. Tiếng người bán hàng trong, tiếng nhạc rè rè ở cái loa phát thanh ở đầu hẻm. Tất cả dần dần trở nên nhộn nhịp theo nếp sóng thành phố. Nằm ở cuối con hẻm có một ngôi nhà nhỏ ọp ẹp. Bên trong vẫn còn gian lên tiếng ngáy đều đặn đến từ một người đàn ông nằm trên giường. Ít phút sau, thì chuông báo thức gian lên. Ông Minh trở mình. Đưa tay lấy cái điện thoại cục kịch tắt đi Miệng ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy Ông mình năm nay cũng đã ngoài 40 Nhưng để ý mà nhìn vô cái vẻ ngoài Thì người ta đoán chắc cỡ 80 á Bởi vì cái nét già nua so với tuổi đời của ông Lại còn thêm vết sẹo trên má trái Khiến cho ông có đồ chút bậm trợn Và điều đặc biệt là Ông mới mãn hạn tù được một thời gian ngắn Ông mình sống một mình, không vợ con, làm nghề tài xế đã nhiều năm. Trước kia, ông cũng sống buông thả bất cần, để rồi trong một lần gây ra tai nạn trong lúc say rượu, ông lĩnh dài cuốn tịch về bóc trời cho vui. Ở cái tuổi của ông mà mất đi sự tự do, có lẽ ông mình đã phải trả giá cho những sai lầm của mình bằng nhiều năm sau song sắt. Thời gian trôi qua, giờ đây Ông đã nhận ra được giá trị của sự tự do và quyết tâm làm lại cuộc đời. Ngày ông Minh được trả về với xã hội, không ai đón ông. Cũng phải thôi, ông làm gì còn ai? Ông bước ra khỏi cổng trại giam với chiếc ba lô cũ kỹ trên vai và những kỷ niệm buồn vui lẫn lộn trong lòng. Ánh nắng chói trang của buổi trưa hè làm ông nheo mắt lại. Nhưng... Không thể che giấu nụ cười nhẹ nhõm trên môi Cuộc sống bên ngoài dường như đã thay đổi quá nhiều Thoáng chốc mọi thứ trở nên xa lạ đối với ông Ông Minh bước đi trên con đường về nhà Hy vọng tìm đài được chút bình yên Sau khi ra tụ Ông Minh trở về với cuộc sống bình thường Mong muốn tìm kiếm công việc đương thiện Để bắt đầu làm lại tự động Những ngày đầu tiên Ông gặp không ít khó khăn khi tìm kiếm việc làm. Bởi ở cái độ tuổi của ông, ông liên tục bị từ chối khi mà xã hội ném cho ông những cái nhìn đầy nghi ngờ. Người người quen biết ông lại càng lắc đầu ngoài ngoài khi biết quá khứ phách lối, hống hách của dân tài xế như ông. Đôi khi, họ không ngần ngại thể hiện sự khinh miệt khiến ông Minh cảm thấy hơi chạnh lòng. Nhưng những ngày sau song sắt đã biến ông trở thành con người trầm tính hơn và quen dần với những lời xúc phạm. Một buổi sáng, ông Minh dậy sớm, đi bộ qua từng con phố để xin việc. Những bước chân mệt mỏi trên dĩa hè đầy bụi bậm, ánh mắt ông lướt qua những tấm biển quảng cáo tuyển dụng mà rồng nặng triểu. Buổi tối, ông trở về căn nhà nhỏ thứ tài sản duy nhất của ông đến thời điểm hiện tại nằm trên chiếc giường cũ. lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ và suy nghĩ về tương lai, ông không dám mơ ước quá xa vời, chỉ mong có một công việc ổn định thôi. Những bữa ăn đạm bạc với mì gói trở thành quen thuộc, ông Minh tiết kiệm từng đồng tiền ít ỏi còn lại dành dụm để duy trì cuộc sống. Mỗi lần nhìn vào cương Ông chỉ thấy một người đàn ông ủ trụ với đôi mắt mệt mỏi. Những hình ảnh trong tù có lẽ vẫn còn ám ảnh ông. Hôm nay cũng như mọi ngày, ông tỉnh dậy rồi đi ra trước khiên nhà, rút điếu thuốc lá chăm lửa hút. Định bụng suy nghĩ sẽ đi tìm việc ở đâu, thì điện thoại có cuộc gọi đến. Đầu dây bên kia là một giọng khang khang của một người đàn ông khác. Vậy cho à? Ông Minh kéo thêm một hơi thuốc rồi đáp Vậy rồi Được, giờ tao qua đó nghe Ông Minh cúp máy, ánh mắt đâm chiều nhìn ra ngoài đường Người vừa gọi là Tài, bạn học cũ của ông Là người duy nhất giúp ông khi vừa ra tù Cho ông mượn ít tiền sống qua ngày Trong khi chờ công việc Cũng bởi vì trước kia ông Tài đạp ăn thua lỗ Chính ông Minh đã giúp đỡ cho ông Tài để bắt đầu lại Không hiểu sao, hồi đó ông Minh lại nhiệt tình với ông Tài tới như vậy. Đối với ông Tài, ông Minh chính là ân nhân, cho nên ông luôn tìm cơ hội để trả ơn. Mười phút sau, ông Tài phi chiếc xe máy vào giữa sân, miệng cười cười. <cười>, <cười> ăn sáng chưa? Ông Minh trích thêm một hơi cuối cùng từ điếu thuốc rồi búng ra xa, lắc đầu. Lên xe đi, tôi chở ông đi ăn. Ông Minh cũng không từ chối, đi vô trong nhà để cái áo mặc vô rồi leo lên xe ông Tài. Ông chỉ khép hờ cửa vì trong nhà có cái gì đáng giá đâu mà để mất chứ. Ông Tài chở ông Minh ra quán bún đầu đường, kêu một tô đầy đủ. Cả hai ăn xong lại tạc sang quán cà phê bên cạnh để tiện nói chuyện. Ông Tài hỏi, Ông tìm được gì chưa? Ông Minh lắc đầu, Chưa giờ xin việc khó quá, tôi không có phương tiện đi xa, ở quanh đây thì người ta tuyển người trẻ không mà, với nhìn tôi hung dữ quá, người ta không có dám nhận. Ông tài cười hà hà, ông nói, ông suy nghĩ về đề nghị của tôi chưa? Ông Minh đâm chiu không nói gì. Ông tài có làm ăn buôn bán nhỏ, dần dần kinh doanh cũng thuận lợi, cho nên muốn mở rộng, ngặt nổi cần phải đi chở hàng xa. Mà chuyển tài xế thì không có đủ Biết ông Minh từng là tay lái có kinh nghiệm Nên ngọ ý mời về làm Có điều Ông Minh không muốn quay lại với nghề cũ Có lẽ những năm tháng trước đây Đã gây ám ảnh đối với ông Thấy bạn mình không nói gì Ông Tài thở dài Rồi nhắm một ngụm cà phê Trước khi mở lời Tôi biết Ông không muốn cầm vô cái vô lăng nữa Nhưng ông nghĩ coi Nếu bản thân muốn làm lại từ đầu Thì nghề nào không là nghề Không phạm pháp là được rồi huống hồ Giỏi cái gì thì làm cái đó Ông đừng có bỏ phí cái nghề Mà mình có nhiều năm kinh nghiệm nha Với lại Ông định dày hoài cho tới bao giờ Làm cho tôi Ông được trả lương hàng tháng Rồi tích cốp Sau này về già còn có lúc mà xài Nghe tôi đi Đừng có nghĩ nữa Ông Tài đã ngỏ ý mấy lần Nhưng ông Minh đều từ chối. Nhưng sau khi hiểu rõ được những khó khăn hiện tại, ông Minh có phần lưỡng lự. Ông Tài nói tiếp. Ông trọng ấy thì qua tháng triển luôn. Công việc cụ thể về chỗ làm tôi sẽ phổ biến thêm. Ý ông sao? Phải mất một hồi lâu suy nghĩ, thì ông Minh đã thông suốt. Ông gật đầu nói. Được rồi, tôi nghe ông. Ông Tài cười ha hả, dỗ đùa cái đét. Hê hey. Tốt Việc thì tính sau Chiều nay qua chỗ tôi Nhậu bữa Coi như chúc mừng ông có việc mới <cười> Cảm ơn ông May là còn có ông giúp đỡ cho tôi đó. Trời Lại cảm ơn Chúng ta quen biết nhau đã lâu rồi Cần gì cách xáo Tôi biết con người ông không có xấu Giúp được thì tôi giúp hà Quyết định vậy nha thấm thoát Hai tuần nữa lại trôi qua ông Minh đến chỗ ông Tài để bắt đầu công việc mới với tâm trạng có chút bồn chồn. Hôm nay là ngày đầu tiên ông Minh đi làm. Trước đó, ông Tài cũng đã phổ biến đại khái công việc cho ông. Chỉ đơn giản là tới lấy hàng và chở đến điểm chỉ định, còn chuyển hàng lên xe đã có đội bốc vác nên ông Minh cũng không phải làm gì nhiều. Thời gian đầu ông Minh còn có chút miễn cưỡng khi ngồi sau vô lăng, nhưng dần dần Ông cũng đã thoải mái hơn, không còn nặng nề về tâm lý nữa. Ban đầu, ông chỉ nhận chở những chuyến đi ngắn. Về sau, ông Tài thuyết phục ông Minh chạy những chặng dài hơn vì lượng hàng ngày càng lớn và phải chạy cả chuyến ban đêm. Thấm thoát, lại nửa năm trôi qua, mọi thứ vẫn cứ bình bình như vậy. Ông Minh cũng đã cởi mở hơn, hòa nhập với cuộc sống xung quanh. Cho đến một ngày, ông Tài gọi ông Minh đến với nụ cười tràn trở. Nè, ông Minh, ông biết tôi vừa mua được cái gì không? Ông Minh chăm điếu thuốc cắt đầu tỏ vẻ không biết. Ông Tài mỉm cười, dẫn ông Minh ra xưởng đằng sau, chỉ tay vào một chiếc xe tải rồi nói, he he ông thấy sao hả? Ông Minh díu mày không ủy ý ông Tài, nhưng vẫn rất cẩn thận xem xét chiếc xe đó. Sau một hồi kiểm tra, ông nói, không phải xe mới, Nhưng cũng chưa có chạy nhiều. Mọi thứ vẫn còn rất tốt. À, được, à. không hổ danh là tài xế kinh nghiệm. Xe này tôi mới vừa mua lại. Có lẽ chủ cần tiền hay sao, mà bán trẻ rề ha. Hên là tôi nhanh tay nên trốt được. Không, là người khác mua mất tiêu rồi. Ông Minh nghe xong cũng không có gì ngạc nhiên. Cảnh chủ bán trẻ lại xe tốt đó, không có gì hiếm gặp. Bản thân ông trước kia cũng vì bài bạc mà bán xe của mình chỉ bằng một phần ba giá trị. Ông Tài tiếp tục nói. Ngày mai, ông lái chiếc xe này, tiện thể test của nó sao. Thấy ông dạo này hay chạy đêm, nên ưu tiên cho ông xe tốt đó. Chịu khó làm ăn nghe. <cười> ông Minh gật đầu. Cảm ơn ông. Ông Tài cũng đã quen với vẻ kiệm lời của ông Minh sau khi ra tù. vội xua tay, Rồi lại kéo người bằng hiền vào làm ấm nước để nói chuyện Hôm đó ông Minh dẫn chạy xe cũ Do ông Tài cần xem xét một lượt chiếc xe tải mới Đảm bảo không có vấn đề gì Thì hôm sau mới giao lại cho ông Minh chạy Đêm hôm đó khi cả nhà đang chìm vào chất cũ sông Ông Tài bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc Bởi một cân lạnh buốt len lỏi qua lớp mền, Nó thấm vào sau tận xương tủy của ông Ông mở mắt đảo xung quanh một lượt, cảm nhận căn phòng dường như tối hơn thường lệ dù biết bây giờ vẫn đang là đêm khuya. Khi ông đang cho rằng mình đã nghĩ ngợi quá nhiều, thì bất chợt ông thấy có tiếng trì rầm khe khẽ dàn lên trong đêm. Kèm theo đó là tiếng gió trích qua khe cửa, tiếng trì rầm cứ lúc xa lúc gần, dăng dẳng đâu đó không rõ nguồn gốc Bỗng nhiên, ông Tài cảm thấy bất an. Tim ông đập nhanh hơn, mồ hôi cũng xuất hiện trên trán. Ông Tài ngồi dậy, nhẹ nhàng tránh làm vợ con thức chất. Nhưng khi đang nghe ngóng những âm thanh kỳ lạ thì bất ngờ ông Tài thấy ngay sau lớp cửa kính phòng ngủ của mình có một cái bóng đen lờ mờ như đang di chuyển bên ngoài. Nó cứ lượng lờ qua lại. Cái bóng không có hình dạng rõ ràng, chỉ là những dệt tối mờ mờ hằng lên nhưng lại khiến cho ông Tài cảm thấy lo lắng ông đang nghĩ đến cái cảnh tượng nhà mình có trộm hỏi thăm. bất ngờ có tiếng đồ vật rơi ở bên ngoài, kèm theo đó là những âm thanh bỗng lớn hơn, dồn dập như tiếng bước chân chạy qua chạy lại trên sàn gỗ. lần này thì ông tài chắc chắn là nhà có trộm rồi. bà bà bà bà bà dậy dậy dậy chạy đi. ông tài lay vợ mình dậy nhưng bà không có chút phản ứng gì, bà vẫn nằm im bất động. Thậm chí, đứa con trai 7 tuổi nằm giữa hai vợ chồng cũng như vậy. Giấc ngủ của họ dường như không bị những âm thanh kỳ lạ đó làm phiền. Tuy cảm thấy khó hiểu, nhưng ông Tài cũng không kịp nghĩ nhiều. Ông bước xuống giường, trôi bật đen, đồng thời cầm theo cây phất trận làm vũ khí phòng thân. Dù vậy, ông vẫn cố tình gõ thật mạnh lên cánh cửa để phát ra tiếng động, hòng cảnh báo bọn trộm Hy vọng chúng sẽ bỏ đi khi biết chủ nhà đã thức giấc Cái điều xui xẻo là bóng đèn lại hư ngay lúc này Ông Tài chỉ có thể dựa vào ánh sáng yếu ớt từ ngoài đường hắt vào để mò mẩm đi Bất ngờ một tiếng cười khúc khích lạnh lẽo gian lên ngay bên tai của ông Ông Tài giật mình quay lại nhưng không thấy gì ngoài bóng tối Tiếng cười như đến từ sâu trong tâm trí của ông Làm ông cảm thấy như mình đang mất đi sự tỉnh táo Tim ông Tài đang đập mỗi lúc một mạnh Ông cảm thấy có ai đó đang đứng trong góc tối mà dịch ông Nhưng ông không thể thấy điều gì hết Ông Tài quay lại cố gắng gọi vợ con Nhưng giọng nói của ông như bị nghẹn đã ở cổ họng Chỉ có thể cảm nhận được tiếng thở của chính mình Và những âm thanh kỳ lạ kia là rõ ràng hơn bao giờ hết Hít một hơi trấn tĩnh lấy hết can đảm tiến lại gần cánh cửa phòng ngủ. Mỗi bước chân của ông như lún sâu vào sàn gỗ lạnh lẽo. Ông mở hé hé cánh cửa cố quan sát bên ngoài, nhưng mọi thứ vẫn không có gì ngoài bầu không khí lạ thường mà ông cảm nhận được. Tiếng động lạ từ phòng khách lại vang lên, tự như tiếng đồ vật bị rơi xuống. Ông tài không nghĩ nhiều. Ông lấy đà một cây chổi rồi vội vàng chạy xuống cầu thang. Khi đến phòng khách Thì ông thấy mọi thứ bị đảo lộn, đồ đạc nằm ngỗ ngang trên sàn nhà. Giữa phòng khách, một chiếc gương lớn đã bị bể. Mảnh gương phản chiếu những hình ảnh mờ ảo tự như những khuôn mặt méo bó trong đêm. Khi ông Tài còn chưa hết sững sợ, Thì một âm thanh giang lên kèm theo cảm giác lạnh lẽo phá vào cái. Sau lưng ông là cái cửa sổ đang mở toan, gió thổi vào làm cho cánh cửa cứ da đập nhẹ nhẹ vào hai bên thành tường. Nó thổi tung cái rèm trắng nhà ông, cứ phập phòng phập phòng lên xuống. Và rồi, ông Tài như đứng tim, khi ông thấy cái rèm trắng bị gió thổi bay lên. Nó không hạ xuống như thường lệ, mà bất ngờ lại trôi nổi giữa công trùng. Ông Tài dụi dụi hai mắt để nhìn thật kỹ, thì càng làm cho ông cảm thấy thất kinh, Bởi vì cái rèm trắng giờ đây tự như đang phủ lên một người đứng đó Nhưng kỳ lạ ở chỗ Khi gió thổi tới một lần nữa Thì cái rèm tung bay lên Làm gì có ai Vậy sao mỗi lần hạ xuống Là giống như đang trùm lên một người vô hình nào đó vậy Vậy đó Ông ta chỉ vừa chớp mắt một cái Là mọi thứ lại biến mất Như chưa hề có chuyện gì xảy ra Tấm rèm vẫn tung bay trong gió như lẽ thông thường Ông Tài cố gắng trấn an bản thân, tự nhủ rằng đó chỉ là ảo giác. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng thở phào não nề, lạnh lẽo, dàn lên từ phía sau lưng của ông. Ông Tài quay lại nhưng không thấy gì. Cái cảm giác kinh hãi dân trào, ông Tài lao dội lên cầu thang. Nhưng lúc này, từng bước chân của ông như bị níu kéo bởi những bàn tay vô hình. Mỗi lần ông dơ chân bước lên sàn gỗ, lại kêu răng rắc, giống như là tiếng xương bị gãy vậy. Khi ông tới được phòng ngủ, thì cánh cửa đột ngột đóng ập lại trước mặt ông. Tiếng động lớn đến nỗi làm tim của ông ngừng đập trong dây lát. Ông đập mạnh vào cửa, gọi tên vợ, nhưng không có tiếng đáp lại. Trong khoảnh khắc, ông nghe thấy tiếng cười mang dại gian lên từ bên trong, pha trộn với những tiếng la hét. Bất chấp nỗi sợ hãi Ông Tài dùng hết sức đập mạnh một cái Khi cửa bật mở ra Thì ông Tài chỉ thấy căn phòng trống rộng Đồ đạc văn tung tóe khắp đời Trên tường In rõ những vết sức sâu quắn Như có móng vuốt của một sinh vật nào đó ánh sáng từ bên ngoài hắt vào qua cửa sổ Chiếu lên một vết máu dài Kéo từ giữa phòng đến góc tối Ông Tài tiến lại gần, Tim đập loạn nhịp Trong góc, ông thấy một bóng người đang nằm co quắp Khi đến gần hơn, thì người đó như chìm vào trong bóng tối không thấy đâu cả. Nếu không còn vết máu ở đó, thì ông đã nghĩ là mình qua mắt. Ông tay trung chảy ngó nghiêng tìm vợ con, nhưng không thấy đâu cả. Muốn gọi, nhưng cổ họng ngẹn lại không thể nào phát ra được tiếng. Ông cú xuống kiểm tra cầm giường, nhưng không có gì. Trong cơn quảng loạn, Ông ngẩn lên thì thấy có một bóng đen đứng ngay cửa phòng Đôi mắt đỏ rực nhìn chăm chăm vào ông Còn không kịp phản ứng Cái bóng đen cứ như vậy mà lao chồm chồm tới Bao trùm lấy ông trong một cơn đành buốt Kéo ông vào trong bóng tối vô tận ngoài hạt đàn Trong bóng tối đó Ông Tài nghe thấy tiếng cười gian lên từ mọi hướng Tiếng cười dần dần trở nên rõ ràng hơn Như của nhiều người qua quyện lại Mỗi tiếng đều chứa đựng một nỗi đau đớn và căm phẫn Ông cảm nhận được những bàn tay lạnh lẽo chạm vào người của mình Khiến cho ông nổi hết cả da gà, tim đập loạn nhịp Hơi thở của ông trở nên gấp gấp hơn bao giờ hết Ông Tài cố gắng dụt dậy nhưng càng cố thoát ra Những bàn tay vô hình càng siết chặt hơn Ông cảm thấy mình rơi vào một không gian tối tăm, Không có điểm dừng, không có lối thoát Những hình ảnh kinh hoàng, những khuôn mặt méo bó, những tiếng cười mang dại không ngừng bủa dây lấy ông. Ông Tài, ông Tài ơi. Ông Tài giật mình bừng tỉnh. Bên cạnh là vợ con đang nhìn ông bằng ánh mắt ngạc nhiên. Vợ ông câu mày hỏi. Ông mơ thấy cái gì mà hú hét dễ sợ vậy? Sáng bảnh mắt ra rồi mà còn ngủ. Vậy ăn sáng đi, còn đi làm nữa ông. Nói rồi bà kéo đứa con trai xuống tầng trệt. Mặt cho ông Tài vẫn ngồi đó, ánh mắt ngơ ngác người đẫm mồ hôi, thì ra là mơ. ông thiều thào một cách khó nhọc đưa tay lấy cái điện thoại xem mấy giờ. nhưng âm thanh bên tai khiến ông tài nhìn sang bên và thấy cánh cửa sổ được giờ ông mở ra để đón ánh nắng ban mai vào phòng từ khi nào. gió đang thổi hai cánh cửa cứ da nhẹ nhẹ vào thành tường làm cho ông bất giác nghĩ tới giấc mơ ngày hôm qua. Ông Tài bỗng trùng mình một cái. Ông nhận ra, cái rèm cửa vẫn đang lay động nhẹ nhàng trước cửa sổ. Âm thanh cạch cạch đó vẫn gian lên điều đặn, đập vào tường, lặp lại tiếng động y như giấc mơ kinh hoạt đêm qua. Các cảm giác lạnh lẽo từ cơn ác mộng vẫn còn dương lại, khiến ông rùng mình thêm một lần nữa. Ông Tài tự nhủ với mình rằng, tất cả chỉ là mơ. Nhưng sự bất an vẫn bám chặt trong tâm trí của ông Ông Tài từ từ ngồi dậy, cố gắng xua tan nỗi sợ hãi còn đọng lại Những hình ảnh béo mó, tiếng cười ma quái và bóng đen ghê rợn trong giấc mơ Dường như vẫn lẩn khuất đâu đó trong công gian phòng ngủ Ông cố gắng trấn an bản thân và cho rằng công việc quá áp lực dẫn tới những cơn ác mộng dày đêm nhưng khi ông đứng dậy bước tới gần cửa sổ thì ông chợt khựng lại trên mặt kính cửa sổ in đập dấu bằng tay mờ mờ như thể ai đó vừa chạm vào từ phía bên ngoài ông dội vàng nhìn quanh phòng nhưng không có cái gì bất thường cả cái rèm vẫn đang đung đưa như vậy và không có dấu hiệu gì khác lạ tim ông đập mạnh dấu vết này có từ bao giờ ông tài đặt tay lên ngực cố gắng trấn tĩnh lại và ngủ thầm Chắc chỉ là dấu dết từ trước Mình không để ý thôi mà Vậy đó Mà cảm giác nặng nề vẫn đè nén Làm ông ngột ngạt khó thở Ông không thể đứng yên được nữa Ông bước nhanh ra khỏi phòng Đi xuống bếp nơi vợ con đang chuẩn bị ăn sáng Bà Hương vợ ông Nhìn chồng với ánh mắt lo lắng Khi thấy sắc mặt ông Tài tái nhật Mồ hôi đậm ướt trên trán Ông sao vậy Mới sáng ra mà ủ rủ Mặt mày như mất hồn vậy ông Ông Tài ngập ngừng một lúc rồi lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt trả lời vợ. Không có gì đâu, chỉ là đêm qua mơ thấy ác mộng, nên đang suy nghĩ linh tinh thôi. Chắc tại làm việc nhiều quá, tôi thấy hơi căng thẳng. Bà Hương không hỏi thêm, chỉ lắc đầu và tiếp tục dọn dẹp bằng ăn. Ông Tài ngồi xuống, cố xua đi lo lắng, nhưng không thể ngăn mình ngừng suy nghĩ về giấc mơ vừa qua. Nó chân thực đến mức làm ông trợ người Nhất là khi cái tiếng vẫn gian dọng từ đâu đó trong nhà Cuối cùng ông Tài hít một hơi Rồi bắt đầu ăn sáng Cố gắng quên đi giấc mơ kỳ lạ Ăn xong ông bắt đầu tập trung vào công việc Nhưng suốt cả ngày hôm đó Tâm trí ông vẫn quanh quẩn bởi giấc mơ kinh hoàng Liệu đó chỉ là một giấc mơ đơn thuần Hay là một dấu hiệu của điều gì đó đáng sợ sắp xảy ra Chiều tối hôm đó Ông Minh tới chỗ làm để lái xe chở hàng như thường lệ Thông thường thì phải 8-9 giờ tối Ông mới tới vì lái xe chủ yếu là chạy đêm Nhưng hôm nay ông được người bạn thân giao cho xe tải mới Nên qua sớm muốn test thử cái xe cho quen tay Để còn chạy được dài Ông Tài xuất hiện với dây mặt thẩn thờ, ngồi ở bàn uống nước liên tục hút thuốc. Ông Minh nói, <cười> Hôm qua, xúc thang dữ quá hàng sao? Mà hôm nay phờ phạt dễ, hả? Vừa nói, ông vừa nhìn sang bà Hương đang ghi chép sổ sách. Bà Hương cũng nghe được liền nói giọng qua. Xúc thang gì không biết à? Nếu xúc được thì ngon rồi ha? Đêm hôm qua á, ổng mộng mị hú hét suốt đêm Hỏi thì cứ lắc đầu ngoài ngoại không chịu nói Ông Minh nghe xong Thì câu mày nhìn bàn của mình Vậy hả mạo ông mơ cái gì vậy Ông Tài rít thêm một hơi thuốc Rồi trả lời Mời linh tình thôi Không có gì đâu Nói rồi ông Tài đưa chìa khóa xe cho ông Minh Nè xe nè Chạy thử vài vòng cho quen đi Có vấn đề gì đó thì kêu tôi Cần thì tôi đem đi bảo dưỡng nha. Ông Minh nhận chìa khóa xe rồi hỏi bạn. có chắc là không sao không? Nhìn ông mệt mỏi lắm đó nghe. Hay là nghỉ một hai hôm đi. Đừng có cố quá. Ông Tài mỉm cười gật đầu. Hơ, không sao đâu. Chắc là thiếu trụ thôi. <cười> ông Minh cười cười nói chuyện thêm đôi câu nữa rồi bắt đầu ra xe. Nhìn cái xe tải trông có vẻ mới, chỉ ít là hơn xe mà ông lái bấy lâu nay. Ông Minh cũng có chút phấn khích. Chiếc xe tải đầu ở đầu hẻm, thân xe màu bạc lấp lánh dưới ánh đèn đường lờ mờ. Ông mở cửa bước lên cabin. Tiếng động cơ gầm lên khi ông xoay chìa khóa. Dũng là một tài xế có kinh nghiệm, nên khi nghe tiếng động cơ thì ông Minh cũng biết đây là xe tốt. Ông Minh thả chân ga, chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con đường đã lên đèn. Ông lái thử chiếc xe đi vài vòng quanh phố. Khi đang lái xe, thì ông Minh cứ có cảm giác lạnh lạnh, dù ông không hề mở máy lạnh lên. Nhưng ông cũng không nghĩ nhiều, mặc kệ. Sau khi đi vài vòng, thì ông trở lại nhà ông Tài. Thấy bạn về, ông Tài hỏi, Sao? Sẽ ổn không? Ông Minh ngồi xuống đối diện, rút điếu thuốc, chăm lửa hút, sau đó trả lời Hờ, sẽ được đó, ông mua chiếc này giá rẻ cũng ổn ha, may mong các thứ nghe có vẻ ok lắm đó nha Ông Tài cười cười, hê, hê, ở hiện, nên gặp lành thôi, hê, hê. Hai người nói chuyện một lúc thì đến giờ khởi hành Ông Minh chào tạm biệt ông Tài rồi ra xe bắt đầu chuyến đi đêm sau khi quan tất các thủ tục như thường lệ, chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Suốt chặng đường, ông Minh ngân nga theo điệu nhạc của chiếc radio trên chiếc xe mới. Cũng vì là xe mới nên ông mát tay phóng hơi nhanh, do trên xe cũng chưa có hàng quá gì. Thậm chí ông còn đến địa điểm bốc hàng sớm hơn lộ trình hàng ngày 30 phút. Nó đủ cho ông ngồi nhâm nhi ly cà phê với hút một điếu thuốc lá Sau khi đã kiểm kê và chất hàng lên xe đầy đủ thì ông ra về Ông Minh chậm chậm lái xe tải qua con đường vắng Ánh đèn pha chiếu dài lên những bóng cây đen thẫm hai bên đường. Tiếng động cơ xe vẫn đều đều giữa không gian tỉnh mịch của đêm Ông Minh vừa lái vừa chỉnh lại tần số của cái radio Vì không hiểu sao giờ này nó lại không hoạt động nữa làm cho ông tạc lưỡi. Trời đất ơi, mới xài có chút xíu mà đã hư rồi sao trời. Tới khi xe đi đến một đoạn đường dắn, thì bất chợt ở phía xa. Ông thấy có cái bóng trắng mờ ảo đứng giữa đường, khiến cho ông giật mình đạp phanh cấp. Chiếc xe dừng lại cách cái bóng trắng đó, chỉ độ khoảng vài mét, cũng đủ cho ông nhìn rõ cái thứ trước mặt. Tim ông đập tinh thịt, mồ hôi túa lạnh ra trên trán. Đó là một người phụ nữ Một người phụ nữ tóc dài Xỏa xuống che gần hết khuôn mặt Nó mặc một chiếc áo màu vàng nhạt Nhưng dễ nhận thấy rằng Nó đã nhốm đầy máu Cô gái đứng im liệp Không nhút nhích như thể một bức tượng đá Ông Minh dùi mắt Cố gắng nhìn kỹ hơn Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc đó Cái bóng người con gái đã biến mất Tựa như chưa từng tồn tại Ông Minh hít một hơi thật sâu Cố giữ bình tĩnh tự nhủ rằng đó chỉ là ảo giác. Nhưng sâu thẳm trong lòng, ông biết có điều gì đó bất thường đang xảy ra. Chiếc xe dừng lại giữa con đường mù mịt, ánh đèn pha chiếu thẳng vào màn đêm tĩnh lặng. Ông Minh cố gắng nén lại sự căng thẳng trong lòng, nắm chặt vô lăng đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Dù không còn thấy bóng người phụ nữ kia, nhưng ông vẫn không thể xua đi cái cảm giác nặng nề đè nén tâm trí. Cái âm thanh rè rè từ cái radio cũ gian lên, phá dở đi bầu không khí căng thẳng. Đột nhiên, tiếng radio trở nên rõ ràng hơn, như có ai đó điều chỉnh sống đúng tần số. Nhưng thay vì là tiếng nhạc, thì bây giờ, một giọng nói trích lên trồng loà. Giọng nói the thé rè rè, không phải từ thế giới này. Con ơi, con ơi. Cái giọng nói đó lặp đi lặp lại mỗi lần phát ra lại sắc bén và lạnh lẽo hơn. Ông Minh vốn là người cứng cỏi, cộng thêm thời gian tù tội đã tôi luyện ông Minh thành kẻ gan lì. Nhưng giờ đây toàn thân của ông đông cứng, tay chân trung chảy, không dám tắt cả radio. Bỗng nhiên, giọng nói đó chuyển thành tiếng cười, một tiếng cười mang dại, nó cứ văng vẳng lúc xa lúc gần giữa đêm khuya thanh vắng. Mỗi âm thanh gian lên như kim đâm vào tay của ông rợn cả tóc gái Nó khiến cho lòng ngực của ông thắt lại Ông muốn hét lên nhưng cổ họng bị bóp nghẹt lại không thể nào thốt ra thành lời Lấy hết sức can đảm ông mình tắt radio Tiếng cười kinh dị ngay lập tức biến mất Trả lại không gian im ắn đến mức ông có thể nghe rõ nhịp tim của mình đang đập loạn xạ Nhưng cái cảm giác nặng nề không hề giảm đi Mà thậm chí nó còn rõ rệt hơn Như thể bóng tối đang siết chặt quanh ông Ông Minh quay đầu nhìn vào kính chiếu hậu Nhưng không thấy gì ngoài khoảng không đen ngọt Tuy nhiên Một điều kỳ lạ xuất hiện Đó là Hơi thở của ông bắt đầu lạnh hơn Tự như màn xương hiện ra trên kính Nó tạo nên những lớp trắng mờ mịch Trong khoảnh khắc đó Ông nhận ra một điều kinh hoàng Hơi thở đó Không phải đến từ ông Mặt kính dần dần bao phủ bởi làn sương Tạo nên hình dáng của một khuôn mặt Một khuôn mặt mờ nhạt Đôi mắt vô hồn Miệng mở to như muốn hét lịch Ông Minh Kinh Hoàng quay phát lại Nhưng không có ai ở đó Chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến trở người. Ông trung kể nhìn xuống ghế sau Cũng không có ai cả Nhưng khi ông quay lại Thì khuôn mặt đó vẫn còn ở đó Ẩn hiện trong kính như thể bị kẹt lại giữa hai thế giới. Tay ông mình trung lên khi ông cố gắng đổ máy xe. Tiếng động cơ gian lên đều đặn nhưng kỳ lạ thay. Những âm thanh lạ lùng khác cũng xuất hiện từ khắp nơi trong xe. Âm thanh kèn két tự như dịch móng tay cào lên trên lớp kính. Tiếng thì thầm tri râm như hàng ngàn giọng nói nhỏ bé đang tranh nhau nói chuyện. Ông mình cảm thấy như mình bị dây quanh bởi những linh hồn châu hình bị mắc kẹt trong không gian rõ hẹp này. Khi ông vừa quay sang nhìn ra bên ngoài thì bất ngờ một hình ảnh trùng rợn đập vào mắt của ông. Một người phụ nữ trong bộ quần áo đậm máu đang đứng ở đó nhìn ông. Thậm chí gương mặt còn dí sát ép chặt vào kính. Để lộ ra một bên mặt với làn da đã bị biến dạng, bay nhầy đầy máu. Miệng nở ra một nụ cười béo bó đôi môi thì nứt nẻ, chảy ra một dòng chất lỏng đen ngòm. mái tóc đen dài vẫn che quất phần khuôn mặt, nhưng ông có thể cảm nhận được đôi mắt lạnh lẽo, rỗng tuếch đang xuyên thẳng vào ông. người con gái đó không động đậy, cũng không nói gì, chỉ đứng đó nhìn chăm chăm vào ông Minh. tiếng cào nhẹ dần giang lên, nhưng lần này đó đến từ cửa kính phía bên ngoài. ông quay đầu lại và trong tích tắc. Cả hai bên cửa kính đều bị bao phủ bởi những bàn tay trắng nhợt đè chặt vào trong lớp kính như muốn phá vỡ mà chui vào trong xe. Lần này, thì ông Minh đã thực sự thấy sợ hãi rồi. Ông lay quay cố gắng chiều khóa để nổ máy nhưng chiếc xe vẫn bất động. Âm thanh động cơ vang lên rồi lại tắt. Trong lúc hoảng loạn thì từ phía sau có ánh sáng chiếu tới, tựa như tia hy vọng đến với ông vào lúc này. Khi ông ngẩng đầu lên thì không còn thấy bóng dáng người phụ nữ đó đâu nữa. Cùng lúc đó, một chiếc xe con chậm chậm đi đến. Có lẽ thấy chiếc xe tải đang đứng yên giữa đường, nên chiếc xe con khi đi ngang qua thì dừng lại. Cửa xe hạ xuống, đồng thời một thanh niên ló mặt ra hỏi. Xe của chú bị làm sao vậy? Là sao đứng giữa đường vậy nè? Có người tới làm cho ông Minh mừng rỡ, rồi uớ. ớ. À, xe à, xe của tôi tự nhiên chết máy giữa đường, giờ không biết làm sao nữa nè. Thanh niên ngồi trong xe nghĩ ngợi một hồi, nhìn trước ngó sau rồi quyết định ra khỏi xe. Chắc có lẽ cũng là dân máu liều nên không sợ cảnh trấn lục đêm khuya. Ông Minh cũng nhân cơ hội đi xuống, đi lên trước để đèn xe chiếu vào trong người, cứ như cái thứ ánh sáng đó có thể giúp ông bình tĩnh hơn. Người thanh niên đi tới chăm biếu thuốc, thả làn khói dọc khoảng không. Tiện thể mời ông Minh một điếu. Ông Minh cũng không từ chối, rút một điếu ra châm lửa và hút. Người thanh niên hỏi, Chú chở hàng đêm hả? Xe mà hư lúc này thì khổ lắm rồi. Ông Minh hút một hơi thuốc tật sâu. Có lẽ lúc này ông đã bình tĩnh hơn. Nghĩ tới cảnh tượng khi nãy, khiến ông trùm mình một cái. Ông không kể tình tiết đó với người thanh niên, mà chỉ trả lời cho qua chuyện. Người thanh niên trèo lên cabin Việc đầu tiên là thử dặn chìa khóa nổ máy Thật bất ngờ khi mà chiếc xe lại hoạt động bình thường Tựa như không có chuyện gì xảy ra <cười> Chú thấy hay không Tay của con hên dữ lắm đó Ông Minh mừng trở <cười> Cảm ơn cậu Tài quá Mà cậu vậy đâu vậy À Cậu đi vô thành phố Chắc chú cũng chuyển hàng vô đó hả Vậy thì à, chú cháu mình đi cùng đường rồi, để cháu tiễn chú một đoạn nghe, Lỡ có hỏng khóc gì ấy, thì mắc công khổ nữa. Ông Minh gật đầu rồi cảm ơn trối trích. Lúc này có người đi chung thì khỏi phải nói ông vui tới mức nào. Cứ như vậy, một xe con, một xe tải lại tiếp tục di chuyển trên con đường vắng vẻ. Khi xe đi được một đoạn, Thì ông Minh bất giác nhìn vào gương chiếu hậu Thì một lần nữa ông lại giật mình Khi ở ngoài kia Người phụ nữ trong bộ quần áo máu me đó Đang đứng ở giữa đường phía sau Lặng lặng nhìn chiếc xe của ông xa xa dần Ông Minh nuốt nước bọt đảo mắt nhìn về phía trước Bám sát ngay chiếc xe còn Miệng liên tục cầu khấn gì đó để trấn an bản thân Trời gần về sáng Thì hai chiếc xe cũng đã tới thành phố Trên đường cũng đã lắc đát có người qua lại. Ông Minh chia tay thanh niên lái xe con, rồi trẻ giàu hứng khác, thầm thở vào nhẹ nhõm khi trở về bình an. Chưa bao giờ ông đi một chuyến hàng mà lại có nhiều loại cảm xúc như vậy. Bảy giờ sáng, ông Tài hẹn ông Minh ra quán phở quen thuộc để ăn sáng. Sau đó lại tạt qua quán cà phê ngồi nhâm nhi Nhìn thấy ông Minh có vẻ mệt mỏi. Ông Tài ngạc nhiên. Ông hỏi, Ủa, sau này trịnh ông thất thần vậy nè. Ông Minh ngáp ngáp vài cái. Bình thường thức đêm chạy đường dài quen rồi, nhưng chỉ vì ông gặp phải cái sự tình hôm qua, nên người có thấy mệt mỏi. Ông cứ nghĩ mãi đến mấy cái hình ảnh trùng rợn mà không thể nào giải thích được. Chầm điếu thuốc lá trích một hơi. Ông Minh quyết định không dội kể ra, tránh làm cho ông tài quan mang. Ông lắc đầu đáp. Không có gì. Hôm qua có dại chuyện thôi. Sáng ra tự nhiên thấy mỗi cổ dày gáy qua, người nó mệt mệt mệt mệt làm sao á. Thấy thần thái của bạn có vẻ không được ổn, ông Tài nói. Thôi được rồi, dù sao ông chạy liên tục mấy tháng không nghỉ rồi. Đêm nay ông ở nhà nghỉ ngơi một bữa đi. Khỏe lại rồi hãy đi làm tiếp. Đêm nay để tôi đi thay chồng chuyến nghe. Ông Minh nghe xong thì cũng không từ chối. Ừ, vậy tôi xin nghỉ một bữa nghe. Cảm ơn ông. Ông quệ gì? Khánh xáo hoài. Cả hai cười cười với nhau rồi bắt đầu những câu chuyện phím. Đến khoảng 9 giờ sáng thì ông Minh trở về nhà để chuẩn bị một giấc ngủ bù lại cho những chuyến xe đêm. Nhà của ông ở sâu trong con hẻm nhỏ nên cũng khá yên tĩnh. Ông Minh bước vào căn phòng ngủ Kéo ánh rèm che nắng, nhưng ánh sáng ban mai vẫn len lỏi qua từng khe hở của cửa sổ, cũng không xua tan đi cái sự cô đơn đã có từ lâu trong căn nhà này. Khi ông Minh nằm xuống giường, cơ thể mệt mỏi của ông nhanh chóng qua vào trong sự mềm mại của tấm nệm, nhưng tâm trí ông không thể tìm yên tĩnh nổi. Giấc ngủ không đến ngay lập tức. Mặc dù đôi mắt của ông nặng trĩu vì mệt mỏi, Đầu óc ông không ngừng xoay quanh những hình ảnh ám ảnh của người phụ nữ tối hôm qua Cô ta là ai vậy ta Ông Minh thèo thào rồi ông chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay Cũng không biết qua bao lâu Đột nhiên căn phòng trở nên lạnh lẽo một cách bất thường Ông Minh mơ hồ cảm thấy có luồng khí lạnh lẽo lan tỏa Như thể những bàn tay vô hình đang từ từ bao trùm lấy cơ thể của ông Cảm giác lạnh buốt như xuyên qua lớp mệnh, khiến ông nhận ra thứ gì đó đang siết chặt quanh cổ của ông. ánh sáng từ chiếc đèn ngủ trong phòng mà ông không bao giờ tắt, đang không ngừng nhấp nháy một cách bất thường. Âm thanh bắt đầu xuất hiện từ những gốc khuất trong căn phòng. Những tiếng động lạ, những tiếng thì thầm không rõ nguồn gốc, làm cho sự yên tĩnh dần dần biến mất. Những tiếng thở hỗn hởn, những tiếng trên trĩ kỳ quái và những tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy ấm ảnh khiến cho ông cảm thấy như có điều gì đó đang di chuyển xung quanh mình. Mỗi tiếng động đều khiến tim của ông đập nhanh hơn, làm cho ông có cảm giác quan mang và sợ hãi. Ông mình muốn mở hai mắt nhưng không thể. Dù vậy, ông vẫn cảm nhận được căn phòng dường như đang thay đổi. Những âm thanh trên rỉ từ trong góc khuất Không ngừng gian lên Dường như từ một thế giới khác Từ một nơi mà ông không thể nào giới tới được Hơi thở của ông trở nên gấp gáp Và cảm nhận như có những ánh mắt vô hình Đang dõi theo ông Làm cho không khí trong phòng trở nên ngột ngạt Và nặng nề Đột nhiên Từ sâu trong tâm trí của ông Những hình ảnh ám ảnh của chuyến xe đêm Với cô gái trẻ bắt đầu xuất hiện Ông thấy được Ánh mắt tuyệt vọng, những tiếng kêu lặng lẽ vẫn còn văng vẳng trong đầu của ông Con ơi Hình ảnh của cô gái với đôi mắt mở to đầy nỗi sợ hãi Cùng khuôn mặt biến dị hiện ra trong đầu của ông Cả người ông cứng đờ như bị trói lại Bỗng, bỗng đè sao Trong đầu ông Minh nghĩ rằng bản thân bị bóng đè Nhưng những tiếng khóc thúc thích và những tiếng trên trị vẫn gian lên sát bên tay của ông. Cái cảm giác như có một lực vô hình đang giam giữ ông trong cơn ác mộng này. Ông cố gắng quay người nhưng không thể nào được. Trong giấc ngủ nửa mê nửa tỉnh, ông mình vẫn không thể thoát khỏi cơn ác mộng. Căn phòng trở thành một lòng giam ám ảnh, nơi những tiếng động lạ và hình ảnh kỳ dị không ngừng đe dọa. Nó giữ ông lại trong một trạng thái của sự sợ hãi và tuyệt vọng, không thể nào giải thoát được. Đột nhiên, bên tai của ông nghe thấy có tiếng mở cửa, và sau đó là tiếng bước chân chậm rãi, nặng nề, tựa như có ai đó bước vào và đang tiến lại gần phía của ông. Gần như ngay sau đó, toàn thân của ông Minh nổi hết cả da gà, sống lưng lạnh thoát bởi một bàn tay vừa mới chạm vào thân thể của ông. Nó đang mon men, luồn qua lớp áo, từ ngực chuyển lên phía cổ. Hơi thở của ông Minh dần dần trở nên khó khăn, cho tới khi ông ý thức được mình đang bị bóp cổ. Cơ thể ông Minh bắt đầu phản ứng dữ dội. Ông Minh dùng giấy trong tuyệt vọng, và trong phút nào đó, ông Minh mở trừng hai mắt ra. Một cương mặt kinh dị, ngây nhũa, đã bị biến dạng, cùng mái tóc bết bã xõa xuống, Đang dí sát vào mặt của ông Cái hàm trăng trắng nõn Nở một nụ cười từng tiếng mang dại Khiến cho ông Minh bắt đầu yếu dần Đầu óc mơ màng Lúc đó bên tai của ông Vẫn còn văn vặn giọng nói của người phụ nữ đó Con tao đâu Con tao đâu Trả lại con cho tao Con tao đâu Sau tiếng hét cuối cùng Thì ông Minh cũng đã bật dậy Ông thở hộc hộc, Cả người ướt đẫm mồ hôi hai bắp ông vẫn còn dương nổi sợ chưa tan biến ngoài trời đã tối đen như mực từ bao giờ ông minh nghĩ hoài rằng tại sao hình ảnh kinh dị đó lại theo đuổi ông đến tận đây cô ấy là ai tại sao bây giờ mình lại dướng vào chuyện này chứ ông minh nghĩ hoài nghĩ hoài rằng không hiểu mình đã làm cái gì hay là có vi phạm điều cấm kỵ gì trong cái nghề tài xế hay không vì ông minh Cũng có chút tin tưởng vào thế giới tâm linh Nên ông biết cái thứ Mình đang gặp phải là gì Chuyện mới xảy ra Từ hôm qua tới giờ Hôm qua mình đã làm cái gì ta Ông mình Bắt đầu lục lọi trí nhớ Suốt cả ngày hôm qua của mình Vẫn là một ngày bình thường Cho đến tối thì ông sang nhà ông Tài Để lái từ chiếc xe mới Đúng rồi Chiếc xe Hôm qua là ngày đầu tiên mình lái chiếc xe đó Như nhận ra điều gì đó, ông Minh ngồi thở hồng hộc trên giường. Cả người ướt đẫm mồ hôi, lòng đầy lo lắng và sợ hãi. Ông cố gắng trấn tĩnh lại. Những hình ảnh gây trợn của người phụ nữ vẫn còn ám ảnh trong đầu của ông. Ông muốn gọi cho ông Tài để nói chuyện. Nhìn đồng hồ thì lúc này đã qua 23 giờ đêm. Ông Tài chắc chắn đang trên đường thay ông đi chuyến hàng hôm nay. Nhưng điều gì đó thôi thúc ông phải gọi ngay cho ông bản thân. Ông Minh cảm thấy bất an Như thể có điều gì đó không ổn đang chờ đợi Cầm điện thoại lên Ông Minh trung chạy bấm số của ông Tài Tiếng chuông đổ dài trong đêm Từng âm thanh gian lên Len lỗi vào tâm trí của ông Cuối cùng Sau một khoảng thời gian tưởng chừng dài như vô tận Điện thoại đã kết nối Alo Tài hả À Có chuyện gì không Dòng ông Tài gian lên từ đầu dây bên kia Như xen lẫn chút ngạc nhiên. Ông à, ông Tài ơi. Ông ổn không? Ông mình cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng sự lo lắng không thể giấu nổi trong từng câu nói. Tôi ổn mà, có gì đâu. Sao gọi tôi giờ này? Có chuyện gì không? Ông mình cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn khi nghe giọng ông Tài vẫn bình thường, nhưng nỗi bất an vẫn chưa tan biến. À, à không. Không có gì. Chỉ là tôi muốn kiểm tra xem ông sao thôi. Ông ông có gặp cái gì lạ ở trên đường không vậy? Ông Tài càng thêm ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của ông Minh. Cái gì vậy trời? Ông vẫn bình thường thôi à. Mà sao tự nhiên ông hỏi như vậy? Ông Minh ngập ngừng đôi chút, không biết có nên kể lại những gì mình đã trải qua hay là không. Nhưng rồi, ông quyết định giữ kín. Ít nhất là cho tới khi gặp lại ông Tài. Ông nói, không có gì đâu. Chỉ là tôi hơi lo lắng thôi à. Ông nhớ cẩn thận trên đường nghe. Có chuyện gì thì báo ngay cho tôi biết. Hả? Dù cảm thấy quá khó hiểu, nhưng ông Tài vẫn trả lời sự quan tâm của người bạn bằng một giọng điều chắc chắn. Tôi biết rồi, đừng có lo. Sáng mai về gặp nhau rồi nói chuyện luôn nha. Giờ thì ông nghỉ ngơi đi. Tôi ổn mà, không sao đâu. À, được rồi. Nhớ chạy xe cẩn thận đó nghe. Ông Minh nói trội cướp máy, lòng vẫn đầy những nỗi lo mơ hồ. Ông cố gắng tự trấn an mình, nhưng một phần trong ông không thể nào su đi nỗi lo lắng. Ông ngồi lặng yên trên giường, tâm trí cứ quanh quận với những ý nghĩ mơ hồ, đặc biệt là sự hoài nghi về chiếc xe tải mới. Ông Tài từng nói, Người chủ cũ đã bán chiếc xe một cách rất dội dàng và với giá rất hời. Có lẽ, vấn đề thật sự nằm ở chiếc xe đó. Trong khi đó, trên con đường vắng vẻ, ông Tài vẫn lái xe tiến về phía trước. Ánh đèn pha chiếu sáng con đường trống trải và mọi thứ vẫn không có gì bất thường. Nhưng ở đâu đó trong bóng tối, có cái thứ gì đó đang theo dõi và chờ đợi và chiếc xe mới kia có lẽ cũng ẩn chứa những bí mật mà chưa ai biết tới. Màn đêm đặc quánh như tấm vải đen phủ kín các con đường phía trước mặt ông Tài. Ông cố gắng không nghĩ về cuộc điện thoại với ông Minh, dù sự lo lắng của bạn làm cho ông cảm thấy bất an. Chiếc xe tải mới toanh mà ông Tài đang lái đêm nay dường như mang theo một bí ẩn đáng sợ. Tiếng động cơ vẫn đều đều, Nhưng nó có điều gì đó không ổn Không phải là âm thanh hay bất kỳ dấu hiệu cụ thể nào Mà là một cảm giác rất lạ Bồn trộn và lo lắng không rõ lý do Như thể có ai đó đang quan sát trình rập từ trong bóng tối của đêm khuya Đột nhiên chiếc xe trung mạnh một cái bất thường Như thể chiếc xe vừa đi qua một vật thể gì đó Ông Tài giật mình nắm chặt vô lăng dán mắt chặt vào con đường, ánh đèn pha không chiếu thấy gì lạ, chỉ là một con đường trống trải. Nhưng cảm giác lạnh sống lưng bắt đầu len lỏi vào trong cơ thể của ông. Hả, lão gà sao ta? Ông tài tự nhủ cố gắng lý giải, nhưng ngay khi suy nghĩ đó vừa dẽ lên, chiếc xe vẫn đang di chuyển lại trung lên một lần nữa. Lần này nó trung mạnh hơn, như thể có ai đó Đang nắm lấy đua xe mà lắc Ông Tài giật mạnh vô lăng Cố giữ xe thăng bằng Tim của ông bắt đầu đập nhanh hơn Tiếng radio trong xe Đột nhiên phát ra Những âm thanh rè rè Kỳ quái giống hệt như Chuyến đi của ông Minh ngày hôm trước Ông Tài nhìn thoáng qua đồng hồ Lúc này cũng đã gần nửa đêm Bầu không khí trong cabin xe Trở nên ngột ngạt và khó thở Ông định đưa tay dặn nấm chỉnh radio để tắt Nhưng một tiếng thở dài, nặng nề và rõ ràng gian lên từ trong loa Làm ông đứng hình Tay ông trung chảy, cố dặn nút tắt radio Nhưng trước khi ông kịp làm gì Giọng nói thều thào gian lên rõ ràng hơn bao giờ hết Như thể có một người đang ngồi ngay sau lưng của ông Trả lại, trả lại con cho tao Ông Tài cảm thấy lạnh sống lưng lập tức đạp thắng xe gấp lại, cả người ông đông cứng, tim đập loạn trong lồng ngực. Dòng nói đó giang lên một lần nữa, lần này nó rõ ràng hơn, gần hơn. Ông tài không dám quay đầu lại. Mồ hôi lạnh bắt đầu trịnh ra trên trán. giọng nói giang lên từ phía ghế sau, kèm theo tiếng cười càng cạch rợn cả người. Ông tài hít một hơi sâu, nắm chặt vu lăng. Và cố giữ bình tĩnh Nhưng nỗi sợ hãi Như một bàn tay vô hình Đang siết chặt lấy cổ của ông Ánh đèn pha trước mặt Đột ngột nhấp giấy Và rồi nó mờ giật Con đường phía trước bỗng chìm trong bóng tối Chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt Trong cabin cũng đang chập chờn Chập chờn như sắp tắt Chiếc xe lắc mạnh một lần nữa Sau đó là từ từ lăn bánh Cứ như cứu tự điều khiển. Ông tài trùng mình khi thấy từ gương chiếu hậu có một cái bóng mờ nhạt hình dáng như một người phụ nữ đang ngồi im lặng trên ghế sau. Một mái tóc dài rối mù che đi nửa khuôn mặt đang biến dạng cùng với thân hình gầy gò co quắp lại. Ông tài được một phen kinh hãi. Chiếc xe vẫn lao đi trong đêm. Ông muốn dừng xe lại nhưng không được dù ông có đạp chân thắng như thế nào đi chăng nữa. Mẫu người phía sau đang di chuyển Hơi thở lạnh lẽo luồn qua từng đường tơ kẻ tóc của ông Còn tao đâu Tiện nói giang lên ngay sát bên tai ông Kéo theo là một luồng hơi lạnh toát Ông Tài sợ hãi cố gắng quay đầu lại Nhưng khi ông làm như vậy Thì đôi mắt ông cũng đã chứng kiến một hình ảnh kinh hoàng Đó cũng là một đôi mắt khác Một đôi mắt trắng giả không có chồng Của người phụ nữ đang nhìn chăm chầm vào ông Ánh đèn trong cabin xe Vẫn cứ nhập nhằn chớp tắt Và trong bóng tối Một tiếng cười trích lên Mang dại và kéo dài như không bao giờ chấm dứt Ông Tài quảng sợ trung rảy Cô Cô là ai Nhưng chỉ có bóng tối đáp lại lời của ông Và gương mặt biến dị khi nãy Đặt không còn ở phía sau Chiếc xe vẫn đang chạy Mà không cần ông điều khiển Nó lao nhanh trên con đường tối tăm Như đang bị một lực vô hình kéo đi Cơn quản loạn Khiến cho ông Tài bất hoàn toàn kiểm soát Ông la hét giữa đêm Tiếng hét của ông Tài Dường như bị hút vào trong bóng đêm dày đặc Ông thở hỗn hển, Mồ hôi ướt đậm cả lưng táo Nhưng Đôi mắt trắng giả Và cái miệng cười nham hiểm của người phụ nữ đó Vẫn lỡn dỡn trong tâm trí của ông Ông Tài quay mạnh vô lăng Cố gắng điều khiển chiếc xe trong vô giọng Nhưng cảm giác như Có một đực vô hình Đang nắm chặt lấy tay của ông Điều khiển cả cổ xe Con đường trước mắt trở nên mờ mịt Nguè nguẹt như những dịch màu Bị qua lẫn vào nhau Cây cối hai bên đường Trở thành những bóng đen kỳ dị Thân cây dặn dẹo Cành lá như những bàn tay xương sổ Đang dương ra nếu lấy chiếc xe tải của ông Mỗi lần bánh xe lăn qua Mặt đường như trồi sụp Lắc lư như bị trao đảo Đây không phải là sự thật Đây không phải là thật Ông Tài lắm bẩm trong quảng loạn Hy vọng tự trấn an mình. Nhưng mọi thứ xung quanh Dường như đang phản bội lại ông Mỗi lần ông cố gắng điều khiển chiếc xe Thì hiện tượng lạ Lại càng trở nên dữ dội Bỗng nhiên từ phía trước Một bóng người bất ngờ xuất hiện Giữa con đường Đứng yên bất động Ảnh đèn xe chiếu sáng khuôn mặt biến dị của người này khiến ông Tài kinh hãi Ông lập tức đạp mạnh phanh nhưng vẫn như cũ Nó không hề có tác dụng gì Mắt ông mở trừng trừng Tuyệt vọng khi nhận thấy không thể nào dừng lại được Chiếc xe vẫn lao nhanh về phía bóng người đó Tiếng gào thét của ông Tài Hòa lẫn với tiếng cười trích lên the thét trong không gian Rồi một cú da chạm khủng khiếp gian lên Toàn thân của ông bị hất mạnh về phía trước nhưng có dây an toàn kéo lại. dù vậy đầu của ông vẫn đập mạnh vào bô lăng. tiếng động gian dội trong tâm trí ông như hàng ngàn mảnh thủy tinh vỡ nát. ánh sáng trước mắt chớp tắt rồi chìm vào bóng tối hoàn toàn. ông tài thở dốc cố gắng mở mắt nhưng cơ thể như bị đè nặng bởi sức ép nào đó. tiếng cười trích lên và biến mất để lại một khoảng không im lặng đáng sợ ông cảm thấy máu chảy ròng ròng trên trán, chạy xuống hai bên má. Nhưng điều làm cho ông rùng mình hơn cả là cái lạnh buốt thấu xương đang lan tỏa khắp cabin. Trong bóng tối mờ mịt, ông cố gắng ngẩng đầu lên và đôi mắt ông tiếp tục chạm phải một hình ảnh kinh hoàng. Đó là người phụ nữ với khuôn mặt biến dạng đang đứng ngay trước đầu xe. Đôi mắt trắng giả của cô ta nhìn chăm chăm vào ông như xuyên thấu tâm can. Máu từ những vết thương trên mặt cô ta nhỏ từng giọt từng giọt xuống mặt đường Tạo thành một dũng máu đen ngòm dưới chân Ông Tài cố gắng khởi động xe để lùi lại Nhưng chiếc xe đứng yên Người phụ nữ đó không di chuyển Chỉ đứng đó bất động như một pho tượng Nhưng cái nỗi sợ hãi trong lòng ông Tài đã lên đến tột đỉnh Trong khoảnh khắc đó Ông nhận ra một điều khủng khiếp rằng Cô ta chính là Một bóng mà Con tao đâu Giọng nói theo Thảo nhang lên Nhưng lần này Không phải từ phía sau Mà chính là người phụ nữ trước mặt Giọng nói đó như giọng lại từ cõi âm Khiến cả công gian quanh ông Tài trung chuyển Hả? Tôi... Tôi làm sao biết Tôi đâu có giữ con cô đâu Tôi... tôi cũng biết Ông Tài lắp bắp, Giọng trung rảy không thành lời. Nhưng cô ta không dừng lại Tiếp tục tiến về phía của ông Từng bước một như đang lết trên mặt đất đầy máu Ông Tài cảm thấy sự quảng loạn Lấn át toàn bộ lý trí Ông cố gắng bám lấy phụ lăng Đập mạnh vào ga Để thoát khỏi cơn ác mộng này Nhưng chân ga không còn phản ứng Tiếng cười mang dại của người phụ nữ đó Càng lúc càng gần Như muốn xé nát mọi thứ Và rồi Một luồng hơi lạnh băng giá từ đâu ập tới, bao trùm lấy ông Tài. Cảm giác như bị hàng ngàn con dao đâm vào da vào thịt, cắt đứt từ mạch máu từng tế bào trong cơ thể. Ông Tài cố gắng hét lên, nhưng âm thanh không thể thoát ra khỏi cổ họng. Chiếc xe bất ngờ trung lắc dữ dội khiến ông gần như bị hất khỏi ghế lái. Cánh cửa xe tự nhiên mở buông ra. Và trong giây phút đó, ông Tài thấy người phụ nữ lao về phía của mình, mặt mạch nhầy nhụa biến dạng của cô ta Chỉ còn cách ông dài phấn thôi Bất ngờ Có ánh sáng đèn pha trước mắt Bỗng rè lên Đến mức làm ông Tài phải che mắt lại Cô gái biến mất ngay lập tức Như tan vào không khí Dù vậy luồng hơi lạnh Dẫn bám triết lấy ông Như những bàn tay vô hình đang quấn quanh cổ Ông Tài chỉ còn nghe thấy Tiếng thì thầm cuối cùng gian vọng trong đầu như lời nguyên Từ cõi âm Con tao đâu? Trả lời! Con tàu Ảnh đèn pha ré lên từ một chiếc xe khác đang lao nhanh từ phía đối diện. Trong khoảnh khắc đó, ông Tài như bị kéo trở lại thực tại. Ông vẫn đang ngồi trong cabin. Chiếc xe của ông vẫn dừng tại chỗ. Chỉ có điều xe vẫn hoạt động và ánh đèn vẫn sáng. Sự việc vừa xảy ra quá nhanh khiến ông Tài cảm thấy như mình vừa mơ vậy. Chính sự trùng trận này làm cho ông nhận ra rằng điều bất thường đang bao trùm chiếc xe khiến mọi thứ trở nên kỳ lạ và khủng khiếp. Ông Tài trùng mình nghĩ về những gì vừa xảy ra trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác bất an. Cái hình ảnh kinh dị, những tiếng động lạ lùng giữa đêm khuya và cảm giác như có một cái gì đó vô hình đang dõi theo khiến ông không thể tiếp tục hành trình. Ông cảm nhận rõ ràng rằng Chiếc xe này không đơn giản Như thế nó đang mang trong mình một bí mật Một bí mật mà cả ông và ông Minh đều chưa từng hay biết Không muốn mạo hiểm thêm nữa Ông Tài quyết định trở về nhà, quỷ bỏ chuyến đi Dù biết rằng điều này có thể gây ra một số rắc rối trong công việc Trong lòng ông, ý nghĩ phải tìm hiểu về nguồn gốc của chiếc xe này càng trở nên rõ ràng Có cái gì đó không đúng Và ông cần phải biết chính xác là điều gì Nhất là khi ông liên kết với cuộc gọi bất thường mà ông Minh gọi cho mình. Đường trở về dường như dài hơn mọi khi. Chiếc xe vẫn chạy êm tru, nhưng ông Tài không thể nào xua đi được cái cảm giác lạnh gáy. Khi về tới nhà trời vẫn chưa sáng, ông lập tức gọi điện cho ông Minh, giọng khẩn trương. Alo, ông Minh, ông qua nhà tôi ngay đi, nhanh lên, nhanh lên đi. Ông Tài chỉ nói ngắn gọn rồi cướp máy. Ông Minh nghe vậy cũng không khỏi một phen ngạc nhiên. Chẳng mấy chốc, Ông Minh đã có mặt tại nhà ông Tài. Ông hỏi, Có chuyện gì giao? Sao gọi tôi gấp quá vậy? Ông Tài chăm lửa đốt điếu thuốc trích bụt hơi. Sau đó đem toàn bộ mọi chuyện đã gặp trong chuyến đi thuộc lại cho ông Minh nghe. Trong khi kể, Ông Tài không khỏi nổi hết da gà lần nữa. Sau khi nghe xong, thì ông Minh trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. Ông còn nhớ nửa đêm tôi gọi điện cho ông hỏi thăm tình hình đó, nhớ không? Có, tôi nhớ. Ông tài gật đầu đáp, ông Minh tiếp lời. Thật ra hôm qua tôi cũng gặp sự lạ giống y như ông vậy đó. Thậm chí tôi về nhà rồi mà vẫn còn thấy những hình ảnh kinh dị đó. Ông tài ngạc nhiên. Vậy hả? Vậy sao ông không nói cho tôi biết trước Thì tôi nghĩ Là một vấn đề gì đó Hoặc là ảo giác thôi Định bụng ông đi về rồi tôi mới nói chuyện Vì qua điện thoại Khó giải thích lắm Thật không gì tới Hôm nay ông cũng gặp phải Ông Tài thở dài Lại trích thêm một hơi thuốc Rồi nói Vậy là chúng ta gặp vấn đề gì rồi Hôm kia tôi cũng nằm mơ thấy ác mộng Ngay trong cái nhà này Thì ghê quá trời ơi trời Ông mình nói một câu Làm cho ông Tài khựng lại Ông có nghĩ là Cho chiếc xe tải này không Ông Tài ôm đầu đắp Ông cũng nghi ngờ chiếc xe này có vấn đề hả Ông thử nghĩ coi Chỉ từ lúc mua chiếc xe này Thì cả ông và tôi Gặp điệp gỡ không luôn Chưa gặp chuyện gì lạnh lặng hết trơn hết trọi Không lẽ Nó chỉ là sự trùng hợp Đúng không Ông Tài gật đầu tỏ vẻ điều ông Minh nói là có lý. Trời ơi! Hẹn chi? Tài chủ bán xe giá trẻ như vậy? Ông có cách liên lạc được với thằng mô giới không? Có, có, tôi có số nè. Nhưng nếu xe có vấn đề thì chưa chắc nó đã chịu gặp mình lần nữa đâu. Ông Minh nghĩ ngợi một hồi rồi nói tiếp. Ông cho tôi số của nó đi. Ngày mai tôi sẽ hẹn với nó. Coi như... Tôi là người muốn mua xe vậy thôi. Hả? Ờ, vậy cũng được á. Ngay khi trời sáng, sau khi mặt trời vừa lên, ông Tài và ông Minh quyết định tìm đến người môi giới đạp bán chiếc xe cho họ. Cũng thật may là người này không có chút nghi ngờ gì cả. Cả hai lên kế hoạch kỹ càng chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này bởi họ biết rõ rằng thông tin mà họ sắp khai thác sẽ không dễ dàng có được. Ông Minh... Giả làm người mua xe, rồi hẹn người mua giới tại một địa điểm ở quán cà phê nằm sâu trong một con hẻm nhỏ khá khuất và yên tĩnh. Khi tới nơi, ông Tài và ông Minh nhận thấy người đàn ông đã ngồi sẵn trong một cốc của quán cà phê. Đó là một người tương đối lùng, chỉ khoảng chừng bốn chục tuổi thôi. Gương mặt người này khá điềm tĩnh, nhưng đôi mắt sắc bén, ẩn chứa nhiều điều khó lường. Ông Tài bước vô, không chừng chừ. Đi thẳng đến bàn và kéo ghế ngồi xuống. Ông Minh theo sau, cố giữ bình tĩnh, mặc dù trong lòng vẫn còn bồn chồn vì những gì đã trải qua. Người môi giới nhìn họ, nhất là khi thấy ông tài, thì tỏ vẻ ngạc nhiên, cộng thêm chút bối rối. Người này ấp úng. Ah, hóa ra là người quen. He, he. Chào, chào, chào, chào. Nè, xe chạy tốt đúng không? Câu hỏi tưởng chừng như vô thưởng vô phạt. Nhưng lại khiến ông Tài thêm phần bực mình Ông sấn tới tím cổ áo gằn hỏi Mày bán cái xe gì cho tao vậy hả thằng chó Mày có biết những chuyện gì xảy ra với tao không hả Ông Tài la lớn Giọng ông trung lên vì tức giận Người môi giới bị bất ngờ trước phản ứng dữ dội của ông Tài Dội dàng dơ tay lên để từ dậy Ông Minh cũng căng ngăn bạn mình lại Thôi ông Tài Bình tĩnh đi Người môi giới nói theo giọng quảng sợ Đúng, đúng, đúng, có, có, có gì từ từ nói Xe cổ làm sao mà, mà làm gì mà tự nhiên nóng nóng dữ vậy Ông Tài giận dữ ngồi đối diện Còn ông Minh thì bình tĩnh hơn Ông hỏi Chiếc xe thì không có vấn đề gì Chạy khá tốt Nhưng có một số chuyện lạ không thể nào giải thích được đâu tôi tôi muốn hỏi ông về nguồn gốc của chiếc xe đó Đặc biệt trước đây có từng gây ra tai nạn gì không vậy? Người môi giới im lặng một lúc Đôi mắt ông ta có chút quảng hốt Nhưng rất nhanh đã lấy lại bình thường Người này đặt ly cà phê xuống bàn Nhìn thẳng vào hai người đối diện và hỏi ngược lại Vậy hai người đã gặp chuyện gì hả? Ông Tài không dòng do Kể lại những hiện tượng kỳ lạ mà cả hai đã trải qua Kể cả ông Minh cũng thuật lại câu chuyện của bản thân Ngày đến đây thì người môi giới cũng không giấu giếm gì nữa Em nghe nói, chủ cũ của chiếc xe đã gặp phải một tai nạn gì đó nghiêm trọng gây chết người á Cái tai nạn đó liên quan tới một cô gái trẻ Chính vì vậy, cho nên ông ta mới vội bán chiếc xe này đây nè Ông mình nghe đến đây, trái tim như thắt lại Những hình ảnh của cô gái đêm hôm đó ùa về trong tâm trí của ông Rõ ràng và đáng sợ hơn bao giờ hết Còn ông Tài thì chửi thề Bà nội mẹ mày Sao mày không nói gì với tao hả? Trời ơi anh ơi Em nói rồi sao em bán được xe Em cũng chỉ kiếm tiền qua hồng thôi mà Trời đất ơi em đâu có ngu dữ vậy Thông cảm chút xíu đây Ông Minh lại căng ngăn Thôi được rồi Vậy là cũng rõ rồi đó Ông cho chúng tôi địa chỉ của chủ cũ đi việc còn lại thì Cứ để chúng tôi tự giải quyết nha. Nói xong hai người lấy địa chỉ Của gã chủ xe Sau đó liền trời đi Ông Tài dù rất tức giận bởi tay mu giới đã không nói sự thật Nhưng suy cho cùng, ông cũng phải tự trách bản thân mình Bởi ham của rẻ mà không tìm hiểu kỹ về chiếc xe kia Rồi khỏi quán cà phê, ông Tài hỏi ông Minh Bây giờ sao đây? Ông Minh chăm điếu thuốc, rồi trích một hơi, đâm chiêu một lúc mới trả lời Bây giờ còn biết sao nữa Gặp vấn đề về tâm linh thì phải tìm thầy thôi Ông phụ trách tìm thầy đi Còn tôi thì đến nhà chủ cũ xem coi Có hỏi thêm được thông tin gì của nạn nhân hay là không À vậy cũng được á Hẹn ông chiều tối tại nhà của tôi nghe Bây giờ tôi đi tìm thầy luôn Nếu tìm được thì tối làm lễ Rồi rú ông thầy chậu luôn cho vui nghe. Hai người sau khi tống nhất Thì mỗi người một ngã Đến trưa Ông Minh theo địa chỉ gã môi giới xe cung cấp Tìm đến một ngôi nhà hai tầng khang trang Nhưng đứng từ ngoài nhìn vô thì có chút lạnh lẽo. Có ai nhà hôn? Ông Minh đứng ở ngoài gò giới vô trong. Phải mất một lúc sau mới có người đàn bà trung niên ló mặt ra trả lời. Chú tìm ai? Dạ, chào bác. À, bác cho hỏi đây có phải là nhà của Bác Đa không vậy? Ờ, đúng rồi. Chú có chuyện gì không? Dạ, em tìm Bác Đa có một chút việc. Người đàn bà trung niên thở dài, đi ra mở cổng cho ông Minh bước vào trong. Nhưng khi vừa bước lên bậc tam cấp thì ông Minh đã sững người lại. Khi đập vào mắt của ông là một cái bàn dông vẫn còn mới tinh kèm theo khói hương gì ngút. Ông Minh hỏi. Bác cho em hỏi, đó là... Người đàn bà kia đáp. Đúng, chú tới tìm chồng tôi nhưng muộn mất rồi. Chồng tôi đã chết được hơn hai tuần. Chết hả? Mà tại sao lại chết vậy? Mãi cho tới chiều, ông Minh mới rời đi Trong người không giấu nổi sự hụt hẫn. Chủ cũ chiếc xe đã chết Mà theo như lời người vợ Thì người này chết vì đột quỵ trong lúc ngủ Chỉ ít là với người ngoài Còn với ông Minh thì Ông tin không tự nhiên Mà chủ cũ này lại đột quỵ mà chết Có thể ông đã gặp cảnh tượng kinh sợ đến mức đứng tim đấy mà. Thấy ông Tài gọi điện, ông Minh nhấc máy nghe. Alo, tôi nghe nè. Alo, tình hình sao rồi ông? Chuyện dài lắm. Đợi tôi về rồi tôi nói cho nghe, nghe. Chiều tối ông Minh về đến nhà ông Tài thì thấy có rất nhiều đồ lễ, tiền vàng, rồi đồ giấy. Ở trong nhà ông còn thấy có một người lạ mặt đang ngồi nói chuyện cùng với ông Tài. Thấy ông Minh về, thì ông Tài gọi, Ê, ê, Minh, Minh, Minh, vô đây, vô đây, vô đây. Ông Minh bước tới ngồi đối diện, ông Tài giới thiệu, đây là thầy Duyên, mà tôi mới vừa mời về á. Ông Minh gật đầu chào hỏi người này, dạ, chào thầy, con là Minh. Người mà ông Tài gọi là thầy Duyên, mỉm cười với ông Minh. Bây giờ ông Minh mới có dịp quan sát, Thầy Duyên có bộ dáng y như mấy cụ già trong phim cổ trang, mái tóc búi cao cùng trầm trâu bạc trắng, gương mặt nhăn nheo nhưng ánh mắt sáng quắc như có thể nhìn thấu cả tâm ca người đối diện. Sau khi nói chuyện vài câu thì Thầy Duyên bắt đầu từ tốn giải thích về sự quốc hận của một linh hồn bị chết quang hay những đồ vật trực tiếp gây ra cái chết, cụ thể trong trường hợp này là chiếc xe Tôi giải thích kỹ cho hai người nghe rồi Bây giờ có hai sự lựa chọn Một là tôi làm lễ trừ tà, ta, Đánh tan hồn phách của quán hồn này Từ nay sẽ không còn quấy nhiễu dương thê nữa Cách thứ hai thì khó hơn Nếu hai vị có lòng thiện tâm Thì giải nghiệp cho người chết Tìm đến di nguyện của người đã khuất Từ đó giúp họ buông bỏ quan niệm đầu thai làm người Nghe đến đây thì ông Tài không mãi mai suy nghĩ Trả lời luôn Dạ con chọn cách một Thầy quất cho nó bay luôn đi thầy nghe Chứ không thôi là con sợ lắm à Ông Minh thì nghĩ khác Thưa thầy Con muốn chọn cách hai Ông Tài ngạc nhiên Minh Cách thứ hai là giải nghiệp cho người chết Thì ông giải làm sao Hả? Ông Minh trả lời Không phải thầy đã nói rồi sao Hoàn thành di nguyện của người đã khuất thôi mà Nhưng biết di nguyện của ông ta sao đâu mà giải ông. Ông mình đâm chiêu một hồi rồi nói. Cả tôi và ông thường xuyên nghe thấy người con gái đó liên tục gọi con. Có lẽ là cô ta muốn gặp con của mình thôi. Dù sao chúng ta vẫn phải thử. Cô gái đó chỉ là nạn nhân của tai nạn giao thông. Không đáng phải bị đánh tan hồn phách đâu. Thầy Duyên gật gù. Tốt, người có tấm lòng từ bi như cậu... Ất sẽ gặp điềm lãnh. Thôi được rồi, tôi sẽ làm một cái lễ. Một phần quá giải tạc khi tích tụ, một phần cho các cậu có thêm thời gian. Nhưng không được lâu đâu, hai cậu phải nhanh lên đó nghe. Ông Tài nhìn người bạn của mình rồi có chút lưỡng lự trong mắt. Cuối cùng thì đành thở dài. Được rồi, tôi nghe ông lần này đó nghe. Tối hôm đó, Thầy Duyên làm một mâm lễ rồi bắt đầu cúng. Sau đó, thầy lấy ra hai con hình nhân bạch giấy, ghi bát tự của hai người rồi bỏ lên chiếc xe tải. Thầy còn lấy ra cuộn chỉ đỏ quấn vòng quanh chiếc xe. Xong xuôi, thầy nói, Tạm thời đã trân giữ quan hồn người con gái, nhưng chỉ duy trì được đến đêm mai thôi Nga. Ít nhất trong khoảng thời gian này, thì không có chuyện gì nữa đâu. Hai cậu, Yên tạm đi Tại một căn nhà cấp 4 ngói đỏ Nằm ở ngoài thành phố Ngày trước khi nhà lúc này Có một người đàn ông Đang ngồi đó Ánh mắt thẩn thờ Nhìn về phía cuối chân trời Nơi có một tia nắng hoàng hôn nhuộm đỏ có một vùng, Báo hiệu một ngày sắp hết Người đàn ông trích một hơi thuốc Rồi thở ra làn khói trắng Ở dưới chân có rất nhiều đầu lọc Đủ hiểu anh đã ngồi đó từ rất lâu Cứ lâu lâu Anh lại ngó vào bên trong căn nhà Nơi góc nhỏ Có thằng cu đang nằm im bất động trên giường Kèm theo một số thiết bị Máy móc gắn ở trên người Từ dưới bếp Có một bà cụ đi lên nhà trên Nhìn thấy con trai mình thẩn thờ Thì bà cụ thở dài Nói với con Nghĩa nè Mày cứ như vậy Là mẹ lo lắm Vẫn chân lên con Nỗi đau nào rồi cũng qua Mày cứ ủ rủ cũng có giải quyết được gì đâu Người đàn ông tên là Nghĩa Hút một hơi thuốc Rồi búng cái tốt đi Ngay lập tức Lại lấy ra thêm điếu mới rồi chăm lửa chỉ đáp ngắn gọn Dạ Con biết rồi mẹ Lần nào cũng nói biết rồi Mà mẹ thấy mày có thay đổi chút nào đâu Mày còn con của mày nữa Nghĩa nói Giọng nói có phần bất lực Vậy mẹ nói con phải làm sao đây Vợ con chết rồi Đứa con trai cũng hôn mê Nhiều ngày không tỉnh Nằm viện thì không có tiền chạy chữa Đành phải đem về nhà Đời con còn cái gì nữa đâu hả mẹ Bà mẹ thở dài không đáp Bà khuyên là khuyên như vậy Chứ bà cũng suy sụp dữ lắm Dạo trước Gia đình vợ chồng con trai của bà bị tai nạn Con dâu thì bị chết Cháu nội thì hôn mê Còn cậu con trai duy nhất này Thì suốt ngày buồn bã, Bỏ cả công việc ngày ngày chăm con Bà nhìn cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong thôi Hai mẹ con còn đang nói chuyện Thì có hai người đàn ông lạ mặt bước vào trong sân Tay xách bánh kẹo chế qua quả Bà già ngạc nhiên bước tới hỏi Hai anh tìm ai? Hai người đàn ông này chính là ông Tài và ông Minh. Sau cả một ngày tìm kiếm thì cuối cùng cũng đã bước được tới đây. Dù sao thì từ thông tin người vợ của chủ cũ cung cấp cũng lấy được địa chỉ. Nhưng lại không có số điện thoại nên thành ra hai ông phải lần mò mãi mới tới được đây. Ông Minh lên tiếng. Dạ chào chị, chúng tôi tới đây để tìm nhà cậu nghĩa đó. Nghĩa vẫn đang ngồi ở hiên nhà. Nghe vậy thì ngẩng đầu lên hỏi. Mấy chú tìm tôi có chuyện gì? Ông Tài hỏi. Cậu là Nghĩa. Ha, chúng tôi có chút chuyện muốn làm phiền cậu. Mình vô nhà nói chuyện được không? Tuy không hiểu cho lắm, nhưng Nghĩa và bà mẹ vẫn mời ông Tài và ông Minh vào trong nhà. Khi bước vào trong, thì hai ông thấy có một bàn nghi ngút khói hương. Xung quanh, Là rất nhiều câu đối Và kia Trên di ảnh Là một người phụ nữ khá xinh đẹp Với nụ cười hiền hậu Tùy hình ảnh này khác xa với lúc trước Nhưng cả hai ông không khó để có thể nhận ra Chính là người phụ nữ đó Càng dựt mình hơn Khi trên chiếc giường Ở góc nhà Có đứa trẻ con tầm 7 tuổi Đang nằm trên giường Với các thiết bị máy móc Ông Minh hỏi Đây là Nghĩa vừa phá ấm trà vừa trả lời Đây là con trai của con Hai chú vẫn chưa nói tìm con có chuyện gì ấy. Sau khi thấp ngang cho người phụ nữ xấu xố Ông Minh mới từ tốn trả lời Tôi là Minh Còn đây là Tài Chúng tôi tới đây là có chút chuyện liên quan đến người phụ nữ này Ông Minh chỉ tay lên di ảnh và nói với Nghĩa khiến anh ta ngạc nhiên Vợ của con sao Cả Nghĩa lẫn bà mẹ Vừa mới đi ra đều khá ngạc nhiên Trước lời nói đó Ông Minh và ông Tài nhìn nhau một cái Rồi thở dài Sau đó đem mọi chuyện thuật lại một lần nữa cho hai mẹ con Nghĩa nghe Thậm chí là hai sự lựa chọn Mà thầy Duyên đã nói Nghe đến đây Thì cả Nghĩa lẫn mẹ đều cắn lệ. Bà mẹ không kìm được nước mắt Thốt lên Trời đất ơi Con của tôi, sao mà nó khổ vậy nè Nghĩa cũng không mạnh mẽ được nữa Anh cúi gầm mặt, ngăn không cho những giọt nước mắt trào ra Trời ơi, vợ tôi, linh hồn cô ấy vẫn ở lại nhân gian sao Ông Tài thấy hoàn cảnh gia đình thì cũng không khỏi xót xa Thầm trách bản thân trước đó đã có sự lựa chọn hơi ích kỷ. Càng hiểu hơn về tấm lòng của người bạn mình. Một lúc sau, ba mẹ nói. Cảm ơn hai bác đã lặng lội tới đây để thông báo cho gia đình. Hai cậu cần chúng tôi giúp gì, chúng tôi luôn sẵn lòng. Bốn người nhìn nhau thở dài, rồi lại nhìn đứa bé con ở trên giường. Thông qua cuộc trò chuyện thì ông Minh và ông Tài mới biết được người phụ nữ xấu xố đó Tên là tình lớn lên từ trẻ trẻ mồ coi, không người thân thích. Từ nhỏ, cô đã phải chịu đựng cuộc sống chất giả, thiếu thốn đủ bệ. Lớn lên, tình trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, đầy nghị lực. Nhưng số phận lại không mấy ưu ái cô. Khi bước vào tuổi trưởng thành, tình gặp và yêu nghĩa. Một người đàn ông thật thà, chất phát, làm nghề phụ hộ. Họ đến với nhau bằng tình yêu chân thành nhưng cuộc sống hôn nhân cũng không phải lúc nào cũng suôn sẻ nghĩa thường xuyên vắng nhà vì công việc để lại tình một mình ở quê nhà với người mẹ chồng hiền lành và cũng rất yêu thương con dâu tình luôn thấu hiểu và ủng hộ chồng như cái tên của hai người vậy tình biết rằng nghĩa vẫn đang cố gắng vì tương lai của cả gia đình nên không bao giờ phàn nàn điều gì cả hai có với nhau một đứa con trai Trong một lần Nghĩa chở vợ con đi vào phố, thì bi kịch đã xảy ra. Tình ra đi trong sự đau đớn tột cùng của Nghĩa. Đứa con trai cũng bị tai nạn dẫn đến hôn mê. Chỉ có Nghĩa là say sát nhẹ. Anh luôn tự trách mình rằng, tại sao người ra đi không phải là anh mà là vợ anh. Vì hơn ai hết, Nghĩa thương yêu vợ rất nhiều. Ông Minh và ông Tài thở dài đầy cảm thông và đau xót. Thay cho cuộc sống đầy khó khăn cắt trợ của Nghĩa Sau khi bàn bạc xong Ông Tài bắt một chiếc taxi bảy chỗ Nghĩa ẩm theo đứa trẻ cùng mẹ quyết định đến nhà ông Tài Trong suốt quá trình di chuyển Bầu không khí có đôi chút nặng nề Ai ai cũng mang trong mình một nỗi niềm suy tư Về đến nhà ông Tài lúc này đã gần 23 giờ đêm Thầy Duyên đã chờ sẵn với mâm cúng cùng đồ lễ Thấy ông Tài trở về, thầy mỉm cười. Tôi còn tưởng hai cậu không về kịp. Thật là khiến tôi khỏi khó xử. Ông Tài để phép nói. Chả bẩm thầy, tụi con tìm được người nhà của cô gái rồi. Có lẽ sẽ giúp ích được cho thầy. Ba mẹ cùng Nghĩa ẩm đứa con vô, cùng cúi đầu chào thầy Duyên. Thầy Duyên lần lượt hỏi bác tự của từng người trong gia đình Cũng như là của cô gái xấu số. Sau đó ra hiệu cho tất cả ngồi phía sau Thầy đi tới Đốt sợi chỉ đỏ đang quấn quanh chiếc xe tải Rồi lấy mấy con hình nhân bên trong đốt đi Tiếp đến Thầy lấy một con hình nhân khác Ghi bắt tự của tình lên trên đó Rồi đặt ở giữa mầm cúng Thầy thắp sáng ngọn nến Sau đó ngồi xuống buổi lễ bắt đầu diễn ra Thầy viên liên tục lẩm bẩm một bài kinh gì đó mà mọi người nghe không hiểu, không biết qua bao nhiêu lần. Một cơn gió nhẹ thổi tới dập tắt đi ngọn nến. Ở trong gió có tiếng cười khe khẽ, lâu lâu lại đổi thành tiếng khóc quán than. Con ơi Con của tôi đâu Con ơi Nghe thấy giọng nói này, thì ông Tài và ông Minh khẽ trùng mình một cái, Làm sao họ có thể quên được cái giọng nói đó Toàn thân ông Tài nổi hết cả da gà, càng chấp tay thành kính hơn. Nghĩa đang ẩm con, nghe thấy tiếng của vợ, thì hai mắt ngấn lệ, miệng khẽ thốt lên. Em ơi Bây giờ thầy Duyên mới nói lớn, Dòng nữ kia chết là hết Tại sao không buông bỏ quan niệm, sớm đi đầu thai, Lại ở trên dương thế làm loạn Nhà ngươi đã có dấu hiệu qua quỷ Còn không mau quay đầu Con của tôi đâu Con ơi Con ơi Thầy Duyên quay lại nhìn chồng Nghĩa Anh có muốn nói chuyện với vợ không Nghĩa nghe thấy vậy thì cuối gặp đầu Con cảm ơn thầy Thầy duyên gật đầu Sau khi xem bắt tự từng người Thì chỉ có bà mẹ là hợp mệnh Thầy đốt một lá bùa vàng cháy rụi Khói bốc lên trong không trung Thì bị thầy dơ tay kết ấn chỉ thẳng Bất ngờ làn khói không tăng biến Mà từ từ ngưng tụ thành một cương mặt mờ ảo Tiếp tới Thầy chỉ tay về phía của bà cụ Đang thành tâm Đám khói từ từ hạ xuống đỉnh đầu của bà mẹ Chỉ thấy bà ta trung trung lên Hai mắt nhắm tịch Cả người lắc lương nhiều phía Như ngọn nến trước gió Đôi môi bà khẽ mấp máy phát ra giọng nói Nhưng nghe kỹ thì giọng nói đó Không phải là của một bà cụ Mà tự như của một cô gái trẻ Con ơi Nghĩa bật khóc nghẹn ngào Tình ơi Có phải là em không vậy Bà cụ nghe được lời nói này Thì ngắn mặt lên Hai mắt giận nhắm tịnh Nhưng giọng nói có phần mất bình tĩnh Nghĩa Là anh sao Là anh đây Thương em quá tình ơi <cười> Như nhớ ra điều gì Nghĩa dội ẩm đứa con lên đưa cho bà mẹ Tịnh ơi Con đây em Anh đẹp con tới gặp em đây nè Bà mẹ ẩm đứa bé trên tay Từ đôi mắt đang nhắm chảy ra hai hàng lệ lăn dài trên má Con ơi Mẹ yêu con Mẹ nhớ con Con ơi Trong thời gian ngắn nửa nén nhạc Bầu không khí đã trở nên buồn bã Khi người ta chứng kiến cảnh bà cụ già ôm đứa nhỏ hôn mê Tựa như đang ngủ Miệng ngân nga dài câu hát ru. À ơi Con cò mày đi An đêm đâu phải cành mềm đổ cột xuống ao à ơi ông ơi ông vớt tôi nào tôi có lòng nào ông hãy sao mang ạ ơi có sao thì sao nước trong, Chớ đừng sao nước đục đau lòng cò cô Một lúc sau, thầy viên thở dài lên tiếng, đã hết thời gian rồi, cô gái hãy buông bỏ sớm đi đầu thai đi. Nghĩa ôm lấy hai mẹ con thì thầm nói nhỏ, em ơi. Em hãy yên nghĩ Anh sẽ thấy em chăm sóc con Nếu có kiếp sau Anh xin nguyện Được kết duyên vợ chồng với em một lần nữa Anh nhớ em nhiều lắm Ba mẹ hay lúc này là tình Ngấn mặt lên nhìn nghĩa Anh ơi Em xin lỗi Dạ rồi Em xin lỗi anh Xin lỗi con Anh thay em Chăm sóc cho mẹ Nhà con nhà anh Em đừng có nói như vậy Là tại anh Là tại anh không tốt Anh xin lỗi em Tình nhìn con lần cuối Nhìn gương mặt bé bỏng Nhắm mắt như đang ngủ cũng không biết có phải là phép màu gì xảy ra hay không, hay là do tình mẫu tử mà khi giọt nước mắt người mẹ vô tình rơi xuống cái đứa nhỏ. ông mình bất giác nhìn thấy ngón tay của thằng bé khẽ động đậy dài cái. ngay cả nghĩa đang ở gần nhất cũng nhận ra, anh mừng rỡ. em ơi, con, con tỉnh rồi. ta ơn trời đất. Miệng đứa nhỏ cũng mấp máy như đang gọi mẹ Tình thấy vậy thì mỉm cười hôn lên trán đứa nhỏ một cái Rồi trao trả con lại cho chồng. Sau đó quay sang ông Tài và ông Minh Chấp tay lại như muốn tạ lỗi Cuối cùng là hướng về phía Thầy duyên và nói Con đã sẵn sàng thưa Thầy Thầy Diên gật đầu Đốt một tờ sớ dạng và có hình nhân ban nảy Sau đó miệng làm bầm khấn dái Một lúc sau, từ đỉnh đầu bà mẹ bay lên một làn khói trắng, tụ lại thành gương mặt người phụ nữ mỉm cười, nhìn tất cả rồi tan biến. Bà mẹ già sau khi con dâu thoát xác thì đổ gục xuống, được ông Minh ngồi bên cạnh đỡ lấy. Từ mắt bà mẹ vẫn chảy ra hai hàng lệ. Có lẽ bà không kiểm soát được cơ thể nhưng vẫn nhận biết được tình hình. Giọt nước mắt thương cho số phận người con dâu xấu số này một lúc sau thầy viên đã hoàn tất buổi lễ thầy nói với ông tài pha nước gừng cho bà cụ uống rồi đem đồ lễ đi quá sau đó ông tài muốn gửi thêm tiền công thì thầy viên lắc đầu thầy nói thôi ta giúp bởi một chữ duyên số tiền công anh thay ta cho đứa nhỏ này đi chúc nó sau này mạnh khỏe thành tài không phụ lòng mẹ nơi chính suối Thôi được rồi, ta phải đi đây. Mọi người cùng nhau cúi đầu cảm tạ thầy duyên. Ông Minh gọi cho thầy một chiếc xe taxi để đưa thầy về. Lúc sau chỉ còn lại bốn người vẫn ngồi đó. Nghĩa vẫn ôm lấy con chăm chú quan sát. Bà mẹ cũng đã tỉnh, mệt mỏi nhìn đứa cháu nội. Ông Tài nghỉ ngỡ một hồi rồi nói, Thôi, số phận con người ở mệnh trời. Bà với cậu cũng đừng quá đau buồn. Sau đó ông trúc ra một cọc tiền đưa cho Nghĩa. Đây là tiền công của thầy Duyên, kèm theo một chút tâm lòng của chúng tôi. Cậu có nhận lấy mà lo cho cháu đi. Như thầy Duyên nói, gặp được nhau là một cái duyên. Đôi khi cái duyên này nó hơi... hơi sợ một chút. Nghĩ đến hoàn cảnh đáng sợ mà hai người gặp phải, Nghe ông Tài nói như vậy thì cả Nghĩa lẫn bà mẹ và ông Minh đều bật cười. Tiếng cười phần nào xua tan đi cái bầu không khí ảm đạm. Nghĩa đẩy lại cục tiền từ chối rồi nói. Con cảm ơn hai chú đã giúp gia đình của con. Còn chỗ tiền này con không dám nhận đâu. Hai chú giữ lại đi. Ông Tài trợn mắt nói. Trời ơi, tiền này tao cho thằng nhỏ này. Tao đâu có cho mày đâu mà mày từ chối. Làm ơn cầm lấy, rồi lo cho thằng nhỏ dụm cái đi. Đem nó tới bệnh viện coi coi tiến triển của nó làm sao. Nghe, không có bạn nữa, xong chuyện rồi. Thấy ông Tài cương quyết như vậy, Nghĩa nhìn mẹ rồi lại nhìn ông Minh. Cuối cùng đành nhận số tiền rồi cảm ơn. Ông Tài tiếp lời. Nghe nói cậu là dân xây dựng. Đúng lúc á, Tôi có một người bạn ở bên bản công trình Sau khi lo việc nhà xong xuôi á, Thì có gì à, Tới đây tìm tôi Nga. Tôi giới thiệu cho đi làm Cái gì á, thì à, vẫn phải đi làm Mà có đồng ra đồng vô Rồi lo cho gia đình nữa Nga. Ngày tới đây thì Nghĩa và bà mẹ nhìn nhau Rồi cùng cúi đầu cảm ơn Con cảm ơn chú Ơn của chú Con không có bao giờ quên đâu Ông Minh bây giờ mới lên tiếng Thôi được rồi, chúng tôi cũng chỉ giúp trong khả năng thôi. Hy vọng là mọi thứ sẽ ổn, nha. Một lúc sau, ông Tài lại bắt một chiếc taxi nữa đưa hai mẹ con về tận nhà. Nhìn theo chiếc xe xa dần, cả hai người nở một nụ cười nhẹ nhõm. Từ trong nhà, vợ ông Tài trốn trán bước ra. Mấy ngày nay, nghe chồng nói bị ma ám mà bà ta sợ tái mặt, không dám gần chồng của mình. Thấy một việc đã xong Mà chồng cứ đứng ngoài cổng cười nói Bà lớn giọng Rồi vụ đó xong chưa Xong rồi thì dọn dẹp đi Chứ sao đứng ngoài đó tắm hoài vậy Lần sau mua cái gì Nhớ lựa coi nguồn gốc cho kỹ Chứ giác bằng cái thứ dòng ám vậy Rồi lại tốn tiền không à Hừm. Ông Tài Ông có nghe tôi nói gì không á Nghe thấy cái giọng của con sư tử cái trong nhà Ông Tài trột dạ khoát dây ông Minh Giả bộ không nghe thấy gì Từng bước từng bước trốn đi thật nhanh Mà, mới vừa trị được cái dòng kia, nhẹ cái đầu được chút xíu. Giờ tới cái dòng truyền kiếp này nó ám nữa rồi. Bệt quá, đi nhậu ông ơi. Không sai không về nha, đi. Ông Minh bật cười, ông học theo giọng điệu của lớp trẻ đáp lại. Thôi, ráng chịu đựng đi ông ơi. Cái dòng này nó đeo ông tới suốt đời cho mà coi. Đi nhậu. Cả hai cùng nhau phá lên cười. Trên đầu họ là ánh trăng sáng chiếu rọi khắp con đường nhỏ. Từng chiếc lá đun đưa nhẹ theo gió như muốn khép lại một câu chuyện buồn trong cuộc sống. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay. Dạ kính thưa quý vị, tôi có một cái thắc mắc vậy nè. Mà khi nói ra chắc chắn là người ta sẽ chửi tôi rất là nhiều. Nhưng mà nói là nói cho vui vậy nha. Nói cho vui vậy nha, chứ đừng có coi là thiệt. Rồi bắt đầu rồi cái soi mói nha khi mà con ma nó xuất hiện nó hù người ta đó mọi người thì con mắt nó trắng giả thì nó không có con ngươi mà đúng không? thì làm sao mà biết là nó hù ai được đúng không? thí dụ bây giờ nó đứng đây nè, đó, cái mặt nó hướng về đây, đó, cái mặt nó hướng về mọi người nha, nó thì con mắt nó trắng giả làm sao mà biết nhìn thẳng cái người bên đây được? tại vì không có con ngươi. thí dụ con ma nó nó bị lé rồi làm sao? nó cái mặt nó nhìn đây mà con mắt nó liếc là là cái con ngươi nó nằm nó đang nhìn bên đây thì làm sao? Đúng không Ông tác giả bà tác giả nào giải thích cho tôi Lý do tại sao Là như vậy đi Thiệt Nãy tôi đọc cái chuyện này là tôi thắc mắc rồi Thí dụ bây giờ con ma Con ma nó bị lé rồi sao Có ai giết được cái kiểu này cho tôi không Giết đi Giết Ngày đầu tiên là ngày sau là Tôi kể cho mọi người nghe liền đó tin hết thiệt Lý giải giùm tôi cái chuyện này nha <cười> Nhớ nghe cho vui thôi nghe Không vừa bảo hả Không bàn tán ha Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại